các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại, Khánh quay lưng đi thẳng, bỏ mặc hát ra lại đó. Sau khi Khánh mất dạng sau màn đêm đen ở bên cánh đồng hoang, những âm thanh khủng khiếp bắt đầu vang lên. Mặt đất rung chuyển. Từ dưới đất, hàng trăm hàng ngàn yêu thú bắt đầu trồi lên, rắn tinh, rết tinh, lợn tinh, hổ tinh, chen chúc kín đen cả khoảng đất. Con nào con đấy kích thước khổng lồ to gấp bốn năm lần bình thường. Rồi chúng nó hú hét đến những tiếng ghê rợn, dường như sẵn sàng lao vào ăn tươi nuốt sống tất cả. Hắc gia nhìn đám yêu thú, <cười> số lượng tuyệt vời. Nếu là thầy pháp khác thì đánh bại một con còn khó, nhưng đáng buồn thay cho các ngươi, hôm nay ở đây là ta, là Hắc gia, là người đã một mình đánh bại bảy tầng yêu ma. Nói đoạn Hắn cười lớn Chỉ tay thẳng vào bầy yêu thú Các con Lên nào Cuộc chiến đã chính thức nổ ra Ba con yêu thú huyền thoại Dẫn đầu Là một kẻ đã xa vào ba đạo Lao vào tấn công đội quân ma thú Số lượng đến cả ngàn Cuộc chiến ngỡ như không cân sức Về số lượng Bởi vì quá tranh lệch ấy thế nhưng không thế trận lại nghiêng hẳn về một phe của Hắc gia. Mỗi một đòn hắn tung ra, hàng chục yêu thú nằm rạp xuống. Hắc gia ngạo nghễ cười lên sằng sặc, lại tiếp tục lao vào tàn sát. Ba con yêu thú huyền thoại cũng lăn xả vào cuộc chiến. Con rắn hai đầu khổng lồ dùng thân mình siết chặt, bóp nát cùng lúc cả chục con yêu thú. Hai cái đầu liên tục mổ xuống, làm cho đám yêu thú xung quanh cũng nằm rạp ra. Còn sói bạc thì lao vào điên cuồng cắn xé những yêu thú khác. Những cú cắn uy mãnh khiến cho cả những con lợn tinh to lớn cũng đứt đôi người chỉ bằng một cú tập. Con hỏa điểu bay trên không, dang rộng đôi cánh lửa thiêu đốt yêu thú ở dưới đất. Những yêu thú bị ngọn lửa của hỏa điểu thiêu đốt đều gầm thét vì sức nóng, cuối cùng bị đốt cháy không còn một mảnh xác. Hàng chục hàng trăm con lợn tinh, sói tinh lao vào cắn xé con rắn, thế nhưng tuyệt nhiên không thể xuyên qua được lớp da của nó. Con sói bạc thì di chuyển nhanh nhạy, thân pháp linh hoạt, thành ra những đòn tấn công của bầy yêu thú không thể trúng đích. Những đòn tấn công vào con hỏa đều còn chưa kịp chạm vào thân đã bị ngọn lửa của nó thiêu rụi. Trận chiến diễn ra vô cùng dài dẳng, bởi vì tranh lệch về số lượng, thế nhưng trận thế càng lúc Cẳng ngửa về một chiều. Kéo dài đến hơn bốn giờ đồng hồ. Phần lớn đội quân yêu thú đã bị diệt. Một số ít khác quay đầu bỏ chạy. Bỗng nhìn từ xa một tiếng kêu lớn vang dội Một con lợn khổng lồ, bốn mắt. Ở trên mõm chỉa ra sáu cái răng nanh. Dầm dầm bước đến, nhìn thẳng vào hắc ra. Sư thầy vừa nhìn thấy con lợn tinh kê thì hét lên. Sư đệ, cẩn thận nó không phải là yêu thú tầm thường như đám kia đâu, ấy là giã chư vương, là yêu thú mạnh nhất từng được ghi trong sử sách từ trước tới nay. Những yêu thú của đệ thu phục thậm chí còn xếp hạng kém nó vài bậc. Hắc gia nhìn qua sư thầy, miệng cười lớn, tay vẫn tiếp tục tàn sát bảy yêu thú. <cười> Lão chồng, để ta cho ông biết tại sao thiên cổ lại nói. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Nói đoạn, liền vén tay áo, để lộ ra cánh tay phải, miệng gầm lên một tiếng. Hẳn hóa! Ngay lập tức, cánh tay của hắn chuyển thành màu đen. Rồi từ cánh tay ấy, một cỗ quỷ lực khổng lồ bắt đầu tụ lại. Hắn lao đến con lợn khổng lồ mà đấm tới. Con lợn cũng húc đến một tốc độ kinh hồn âm thanh chói tai vang rồi hắc già vẫn đứng đó cười ngạo nghễ dưới chân hắn bây giờ là con lợn khổng lồ đã nằm bẹp lún sâu xuống đất đến hơn một mét khánh đứng từ xa nhìn trận chiến mà vô cùng kinh ngạc khánh đang nghĩ với số lượng yêu thú khổng lồ này thì mọi chuyện sẽ diễn ra êm đẹp nhưng không ngờ từ đâu xuất hiện một tên lạ mặt với ba con yêu thú khổng lồ đã đánh tàn tác quân đội của hắn ngay cả dã chư vương cũng chết chỉ với một chút cú đấm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net